Edit, và, bị hai đại thiếu gia ép buộc cả buổi trưa, nhạc hải xanh từ chối quyết định đưa cô về của cả hai người, chống đỡ cơ thể mềm nhũn về biệt thự, ngã xuống giường ngủ một mạch tới chiều hôm sau mới tỉnh lại. Lúc xuống lầu còn thấy bữa sáng trên bàn cơm, chắc là hạ ung hành chuẩn bị cho cô. Đói bụng cả một ngày, đáng lẽ lúc nhìn thấy đồ ăn cô phải lao vào lập tức nhưng lại chỉ cảm thấy ê e ẩm chua chát, hạ ung hành đối xử với cô tốt quá nếu trong hiện thực thì tuyệt đối sẽ không có người cao phú soái như anh đối tốt với cô đến mức này tuy biết sự thật là anh tốt với nguyên chủ nhạc hải xanh vẫn bị cảm động nhưng lựa chọn giữa việc bị nhốt ở đây và trở về cô vẫn chọn vế sau hơn cô có lỗi với anh để có cơ hội cô dùng cơ thể của người phụ nữ anh yêu đi ngủ với những người đàn ông khác bao gồm cả anh trai anh có điều còn cách khác sao bỏ sự áy náy vô dụng sang một bên Nhạc hải xanh sốc lại tinh thần, nhét thức ăn lấp đầy bụng, lướt web tới chạng vạng rồi ra cửa, 24 năm trước khi xuyên không, là một cô gái ngoan ngoãn, nhạc hải xanh thấy quán bar là đi đường vòng, tuy trong lòng cô cũng có chút tò mò, nhưng không dám đi, người khác cũng không dẫn cô đi, ai bảo nhạc hải xanh lớn rồi vẫn như trẻ con, khuôn mặt đơn thuần, khí chất hoa sen, hoàn toàn không hợp với chỗ ăn chơi này, không ai dám nhẫn tâm kéo cô vào thế giới người lớn tã. Bây giờ đổi sang thế giới khác, nhạc hải xanh cô lấy dũng khí, dũng cảm và bình tĩnh đi vào quán bar, dù sao cũng không phải thật. Dù sao nhóm bạn của cô cũng không biết, nghĩ như vậy cô sẽ tự nhiên hơn. Có điều sau khi đi vào, nhạc hải xanh mới ý thức được bản thân không hợp với hoàn cảnh bây giờ, ánh đèn mê hoặc âm nhạc rung động, nơi nơi đều có trai thanh gái lịch súng lại với nhau, còn có cả vũ công thoát y nóng bỏng trên sân khấu, nhạc hải xanh thấy mình như đang mở ra cánh cổng đến một thế giới khác cúi đầu nhìn cái váy hồng nhạt đậm chất thục nữ của mình, lại nhìn cô em váy ngắn sẻ hông lộ ngực bên cạnh, bất chi bất giác thấy mình thật sát phong cảnh, người bên cạnh đều hiểu ý hay vô tình nhìn cô, nhạc hải xanh không tự nhiên tìm một cái ghế trong góc hẻo lánh rồi ngồi xuống, sau khi hỏi qua người phục vụ, cô gọi một ly rượu ngọt không say, vừa từ từ uống, vừa đào mắt nhìn xung quanh, nhìn nửa ngày vẫn không thu hoạch được gì. Nguyên tác không miêu tả kỹ về an Chỉ nói một hai điểm, nhạc hải xanh biết mơ hồ là Anves là con lai đức cơ bắp cường tráng, hơn 30 tuổi, từng làm lính đánh thuê, sau khi xuất ngũ thì mang thù hận trở lại Trung Quốc, mở quán ba cũng để bố trí cho các chiến hữu năm đó, ngay cả khuôn mặt cũng không rõ ràng, phải tìm thế nào đây? Hơn nữa ông chủ quán ba thì nên ở trong phòng riêng mới phải chứ? Nhưng cô phải lấy lý do gì mới được đi gặp ông chủ của người ta? Nếu cô gây chuyện thì Anves có phải ra mặt xử lý không? Lại nghĩ tới những bảo an cường tráng đa màu ra ngoài cửa. Nhạc hải xanh lập tức vứt chú ý này đi. Chỗ này toàn là lính đánh thuê trên chiến trường, hai tay từng gỡ yêu ta hết không biết bao nhiêu người, gây chuyện ở đây khác gì tìm đường chết, vẫn phải nghĩ cách khác. Nhạc hải xanh nghĩ như vậy, ánh mắt vừa chuyển, ngay sau đó đồng từ đột nhiên thu nhỏ lại, co rụt người theo bản năng, thiếu niên đứng giữa đám nam nữ trẻ tuổi xinh đẹp kia, không phải người hai ngày trước bị cô trục lợi ăn sạch sành xanh trong toilet. Âu Dương Tranh sao, nhạc hải xanh đứng lên muốn tìm một chỗ trốn đi, nhưng thật rõ ràng, tì đeo kính đen, ánh mắt của Âu Dương Tranh vẫn vô cùng sắc bén, liếc một cái đã ngắm trúng nhạc hải xanh đang lén lút, lông mày dựng thẳng, lập tức chạy theo, kẻ cửa Gian Alpha Y kia, cô đứng lại đó cho tôi. Tóm lại thì Âu Dương Tranh vẫn là mỗi soái ca hoàn hảo, thân lớn chân dài, vài bước đã sắp đuổi kịp nhạc hải xanh. Thấy tình thế không ổn, nhạc hải xanh thay đổi sách lược. Chui vào giữa đám người. Âu Dương Tranh cũng chui theo, anh đuổi tôi trốn, náo loạn gà chó không yên nửa quán ba, chỗ nào cũng nghe thấy tiếng phụ nữ kêu sợ hãi, và tiếng đàn ông giống giận, trong sự hỗn loạn, các nhân viên an ninh như sói như hổ đánh tới, 10 phút sau, nhạc hải xanh đứng trong văn phòng ông chủ quán ba, kinh hồn chưa định, An Vés đan 10 ngón tay ngồi trước bàn làm việc, dùng ánh mắt lạnh lùng sắc bén nhìn cô chăm chú, không hổ là người từng ở chiến trường. Lính đánh thuê tinh anh a khí thế quá mạnh mẽ, nhạc hải xanh đứng trước mặt anh như bị gió lạnh tạt vào mặt, sợ hãi không dám nhúc nhích. Lúc cô đọc sách cũng mừng tượng một chút, nhưng suy nghĩ hoàn toàn không so được với thực tế, an ves ăn mặc tương đối thoải mái, nhưng đường cong của cơ bắp dưới tê sớt vẫn qua hấp dẫn. Diện mạo không tính là đẹp trai, có điều nhờ vào khí chất nên cũng khiến người ta chú ý, ném giữa đống minh tinh vẫn nổi bật chuyện của cô và tiểu tranh. Tôi vừa hỏi nó. An Ves dựa lưng vào ghế, chậm rãi nói, hả? Nhạc hải xanh mê mang nhìn qua, chậm nửa nhịp mới ý thức được khả năng là An Ves có giao tình với Âu Dương Chanh, có lẽ là trưởng bối, cho nên mới gọi Âu Dương Chanh là tiểu tranh. Tôi không quan tâm hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng ảnh cô đã chụp nó, phải xóa hết cho tôi. Tuy rằng ngữ khí thật bình thản, nhưng nhạc hải xanh vẫn nghe ra hàm xúc mệnh lệnh, nhạc hải xanh nắm chặt túi sách theo bản năng, di động và ví tiền của cô đều ở bên trong. Thấy cô không động đậy, Anves nhướn mi đứng lên, nhạc hải xanh lập tức lui lại mấy bước dài, dựa vào cạnh cửa. Nếu cửa không đóng thì chắc cô đã trốn rồi, Anves nhìn bộ dáng kia của cô, trong mắt có chút buồn cười. Cô gái này thật thú vị, nhìn cái váy kia cũng biết là kiểu phụ nữ dịu dàng đàng hoàng, không phải khách quen của quán bar, vậy mà còn cố tình làm kiểu chuyện cường bạo tiểu tranh và dùng ảnh chụp đề uy hiếp. Có điều nhìn thái độ có thẹn nhiều hơn là phẫn nộ của thằng nhóc kia. Anh đã hiểu. Nhưng ảnh nút tuyệt đối không thể giữ lại, anh lại tiến về phía trước hai bước, nhạc hải xanh lập tức đặt tay lên nắm cửa, bị vest lấy tay chặn lấy, không kéo được. Nhãn trâu của nhạc hải xanh chuyển động, xoay người cúi đầu muốn chui qua cánh tay anh. Nếu vest muốn ngăn cô lại đương nhiên là dễ dàng, nhưng vì muốn chơi kiểu mèo vờn chuột, anh muốn xem nhạc hải xanh sẽ làm gì, kết quả nhìn thấy cô xẹt một cái chui vào gầm bàn làm việc của anh. Anves anh đi qua gõ gõ lên bàn, "Ra đi, bởi vì chui dưới bàn." Giọng nói của Nhạc Hải Sanh nhỏ xíu, "Không ra." Anves quả thực bị cô chọc cười. Anh cũng không giục nữa, chuyển qua ngồi xuống ghế. Nhạc Hải Sanh ngẩng đầu, liền nhìn thấy Anves chống cằm ung dung cúi đầu nhìn cô, cô lập tức cúi đầu, xoắn xuýt trong lòng cậu. Cửa văn phòng bỗng bị mở ra, Nhạc Hải Sanh chấn động, chợt nghe thấy giọng nói hoa lệ của Âu Dương Tranh, nhất thời kinh hồn bạt vía. Tiếng bước chân vang lên, nhạc hải xanh cố gắng cuộn tròn thu nhỏ người, để tránh bị phát hiện, tiểu tranh, không phải đã mở phòng riêng rồi sao? Sao không đi chơi? An hỏi, lát nữa mới qua. Cậu, kẻ cỡ YGZ Alpha Y kia đâu rồi? Không phải cậu thả cô ta đi rồi chứ? Đã xử lý chưa? Trong giọng nói của Âu Dương Tranh mang theo sự não nề và hận thù, An rũ mắt nhìn nhạc hải xanh chui dưới gầm bàn hoàng hốt nhìn anh, liều mạng lắc đầu, vốt và CMT nào mũ mũ.